Bách luyện thành tiên, huyến vũ, mươi 46 tới thiên ma thành. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz, đồng bối. Trong lòng lâm hiên dâng lên một cảm giác kỳ lạ, tu tiên đạo gian nan. Nếu được kết giao với tu sĩ cấp trên thì chỗ tốt không cần phải nói. Có điều chính vì thế mà hắn thấy nàng quá xa vời nên có chút ngượng Ngùng tiên tử sao lại nói thế, vãn bối sao có thể. Ta vốn nói lời thật lòng. Ngươi có đại ăn với ta mà lại là thiếu chủ. Linh Dược Sơn ta có kết giao với ngươi thì cũng không tính là thiệt. Có hay không ta chỉ cần nghe một lời. Quả là một thiếu nữ ngay thẳng, Lâm Hiên cũng không ngại ngần vòng tay. Nói vậy tại hạ cung chính không bằng tuân mệnh. Nghe Lâm Hiên đồng ý cầm tâm nở một nụ cười thiếu niên này khiến nàng có cảm giác rất kỳ lạ. Khi mới gặp ở hoa anh Thảo nàng đã có cảm giác. Dường như đã gặp ở đâu. Tuy vẫn dùng lễ vãn bối nhưng lại không chút. Sợ sệt như những tên nam tu khác khi đứng trước mặt nàng. Lần này ra ngoài ta cũng không mang theo bảo vật gì túi chứ vật của. Tu ma giả này xem như là mượn hoa hiến Phật làm lễ ra mắt với các hạ. Đa tả cô nương. Lúc này Lâm Hiên mới mừng rỡ thu vào tối chứ vật. Tuy sao Long Phi kiếm đã bị nàng thu vào nhưng hiện tại Pháp bảo với. Hắn cũng không mấy hữu dụng túi chứ vật này mới là thứ thật hữu ích. Nếu đổi lại là Lâm Hiên chưa chắc hắn đã hào phóng như vậy, sát diệt. Tu ma giả kia chủ yếu dựa vào thực lực của nàng. Còn chưa kể tại tu. Tiên giới này chuyện lấy oán báo ăn còn xảy ra như cơm bữa. Cầm tâm lại khẽ phất tay, lấy ra một cái ngọc giản còn trống đem thần. truyền vào một lúc rồi đưa sang Lâm Hiên. Đây chính là tâm đắc tu luyện của ta đối với các hạ chắc chắn sẽ hữu, dụng, cảm tạ. Lâm Hiên hoan hỉ tiếp nhận ngọc giản có nó về sau hắn sẽ bớt bỡ bớ ngỡ. Cùng tiết kiệm được thời gian trong tu luyện. Ngay cả sư đồ nhiều khi. Cũng không nói hết xem ra âu dương tiên tử thật tâm muốn kết sao. Hắn mỉm cười nói ăn hồi của tiên tử tại hạ sẽ ly trong lòng tu vị Của ta còn thấp không giúp được cô nương có điều nếu mai sau tiên tử. Cần luyện chế đan dược gì cứ tới Linh Dược Sơn tìm ta. U, V, Quy, Quy, Mơ cầm tâm gật đầu rồi lấy ra từ trong lòng một miếng ngọc cũng là. Lệnh bài, khẽ gật đầu nói nếu sau này ngươi gặp chuyện gì khó hãy tới. Bích Vân Sơn tìm ta. Hai người lại đàm luận vài câu, Lâm Hiên do dự một hồi cuối cùng nói. tiên tử khi hồi sơn thì hãy để phòng thái bạc kiếm tiên thiếu nữ liền quay sang vẻ mặt vô cùng chăm chú hỏi đạo hữu nói thế là có ý gì lâm hiên khẽ lắc đầu chúng ta tuy đã là bằng hữu nhưng cũng mới là sơ giao việc của quý môn ra không tiện xen vào về sau tiên tử nên để phòng cẩn thận thái bạc kiếm tiên nghe lâm hiên nói như thế thiếu nữ không khỏi ngẩn người ra vẻ mặt Bỗng trở nên ôn hòa nhìn hắn cười nói đa tạ đảo hữu đã nhắc nhở. Cầm, tâm sẽ cẩn thận cáo từ lời vừa nói giúp nàng đã thành một đạo lam. Quang biến mất phía chân trời. Ngay sau đó lâm hiên cũng hóa thành một đạo quang, rời khỏi cánh đồng. Hoang vu này, hắn không dừng ở chỗ nào nữa mà bay thẳng về Linh Dược Sơn, hy vọng. Không gặp thêm chuyện xui xẻo gì nữa. bay một ngày một đêm cuối cùng linh dược sơn hiện ra trước mắt lâm hiên khẽ thở phào nhẹ nhõm trong lòng chợt có chút gần gũi trải qua mấy phen biến cố tinh thần cùng thể xác cũng đã mệt mỏi trở lại động phủ lâm hiên chay tỉnh sạch sẽ rồi ngủ một giấc sáng hôm sau thì một đạo truyền âm phù bay vào trước giường lâm hiên khẽ đưa tay bắt lấy truyền âm phù giọng của thông vũ chân Nhân truyền tới đổ nhi ngoan trở về thì tới đồng phủ của vi sư. Đổ nhi ngoan. Lâm Hiên dở khóc dở cười không nghĩ rằng sư tôn nghiêm khắc thường. Ngày lại cũng có lúc hài hước như vậy. Lại cảm thấy ấm lòng dù sao. Lão đối với hắn quả thật không tệ. Một lúc sau hắn liền đi tới đồng phủ của thông vũ chân nhân. Biết chuyện Linh Dược Sơn ẩn giấu thực lực trong lòng Lâm Hiên có chút. Nghi vấn thông vũ chỉ là tu sĩ trúc cơ kỳ sao? Hay là lão tu luyện? Công pháp bí thuật gì đó ở đây giả chư ăn thịt hổ? Khi vào đồng thông vũ chân nhân chỉ hỏi sơ qua về việc kết anh đại. Hội rồi lại ăn cần hỏi han một phen. Tất nhiên lâm hiên đem dấu việc. Lấy trộm thất tinh thảo cùng gặp gỡ âu dương cầm tâm còn lại thì chân. Thật báo hết. Nửa canh giờ sau Lâm Hiên trở lại đồng phủ cân nhắc một lúc, hắn thấy thông vũ vẫn chưa có ác ý. Hiện tại chính là việc cần để thăng thực, lực. Hắn liền đi tới luyện đan phòng lấy ra một chiếc hộp gỗ bên trong có một cây dược thảo xanh nhạt chính là thất tinh thảo. Tiếp theo là rất nhiều dược liệu khác thu được từ phường thị. Thời gian sau chính là luyện chế dịch kinh đan. Mở nắp một đỉnh lô, sắc mặt Lâm Hiên tràn đầy vẻ vui mừng, dịch kinh. Gian tương đối dễ luyện, lô đầu tiên đã thành công. Cầm đan dược màu, tím ngắm nghía một hồi, hắn đem cất chúng vào một chiếc bình. Mấy tuần trăng sau Lâm Hiên ngồi trên một tấm bộ đoàn, xung quanh là mấy chục cái bình lớn nhỏ chưa hơn mấy nghìn viên dịch kinh đan, hoặc do trực tiếp luyện thành hoạt do tinh chế lại. Trong bàn tay hắn vẫn còn một gốc cây màu xanh. Thất tinh thảo. Tuy rằng luyện chế mấy nghìn viên đan dược nhưng chỉ là dẫn được nên. Chỉ dùng không tới hai phần. Lâm Hiên liền đem nó cất vào hộp gỗ. Sao? Đó dùng bí pháp giữ tươi dược thảo bảo tồn được vài chục năm. Sau đó Lâm Hiên thu hết đan dược rồi rời khỏi phòng. Lâm Hiên bắt đầu luyện tung. Có dịch kinh đan trung hòa dược lực. Mỗi ngày có thể dùng mười lăm. Viên trúc cơ đan tuy tư chất kém cỏi nhưng tu vị tiến triển cực, nhanh. Những lúc rảnh rỗi, ngoài tham ngộ các loại bí tịch lâm hiên cũng tham. Dự một số sự vụ của linh dược sơn với thân phận thiếu chủ. Thời gian thấm thoát thoi đưa, 5 năm với tu tiên giả thoáng trúc đã trôi qua. Nhờ có vô số linh đan diệu dược cùng với nỗ lực khổ tu không ngừng tu. Vị của lâm hiên trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong. Hắn đang tu luyện thượng thiên của cửa thiên huyền tông Không biết có. Phải là xảo hợp hay không mà mỗi thiên đều chia ra 7 tầng tương ứng. Với 7 tầng công pháp tu tiên. Đến khi luyện tới tầng thứ ba thì cũng đã tiến nhập trúc cơ trung kỳ. Cửa thiên huyền tông vốn là một công pháp hàng đầu uy lực vô cùng cực. Đại nên Lâm Hiên rất vui mừng. tỷ như cầm tâm cũng tu luyện âm ba công. Là công pháp đỉnh cấp. Có thể tranh phong cùng tu sĩ hơn nàng một cảnh. Giới là do công pháp của đoàn miêu thượng nhân kia chỉ thuộc dạng. Trung cấp. Điều này có nghĩa là thần thông của Lâm Hiên sẽ mạnh hơn tu. Sĩ cùng cảnh giới một chút. Ngày sau nếu có thể phát huy được uy lực. Của cửa thiên huyền công thì có thể tranh phong với tu sĩ trên cấp như. Cầm tâm. Ngoại trừ uy lực Lâm Hiên còn phát hiện một chỗ tốt khác của cửa thiên. Luyện công chính là khả năng chú nhăn. Lâm Hiên tiến giai trúc cơ năm. 20 tuổi sau đó tu luyện công pháp này hiện tại đã 5 năm trôi. Qua nhưng dung máu hắn vẫn không chút thay đổi. Lâm Hiên phong bế đồng phủ tạm thời bế quan trùng kích trúc cơ chung. Kỳ do có linh đan phụ trợ lần tiến giai này so với tưởng tượng còn dễ. Giàng hơn nhiều. Khẽ nắm chặt tay Lâm Hiên vô cùng thỏa mãn. 25 tuổi đạt có. Tu vị trúc cơ trung kỳ sau này ngưng ghét thành kim đan là chuyện sớm, muộn. Sau một lúc lâm hiên liền trầm ngâm suy nghĩ. Thực ra hắn định chưa. Vội suốt quan nhưng có việc cần xử lý. Trong 5 năm qua, việc tu luyện của Nguyệt Nhi cũng vô cùng thuận lợi. Khiến hắn hết sức vui mừng. Hiện nàng đã tiến dai trúc cơ sơ kỳ đảo. Thư dụ tu thô thiển kia đã luyện xong cần có công pháp mới. Dù hắn có nhiều loại công pháp trúc cơ kỳ nhưng Nguyệt Nhi chính là âm. Hồn chi thể nhưng công pháp phổ thông đối với nàng đều vô ích. Trải, qua một phen suy tính, Lâm Hiên quyết định đến Thiên Ma Thành là nơi. Các tu ma giả tụ tập một chuyến. Tại u Châu tuy rằng tu ma giả thua kém hơn so với tu tiên giả nhưng... Tông Phái cũng không ít Tỉ như cực ma động lệ dược bang thiên sát, giáo... Chủ yếu tập trung tại một địa phương phía Bắc gọi là Thiên Ma. Thành, tu vượt đạo kỳ thực chính là một nhánh của tu ma giả nên hắn phải tới. Thiên Ma thành một chuyến. Sau hai ngày Lâm Hiên đã tới trước một cánh rừng. Muốn tới Thiên Ma. Thành phải đi qua đây mà bên trong không hề thiếu yêu thú. Cũng may ở ngoài bìa rừng thì đa phần chỉ là yêu thú cấp một. Tự định. Giá một hồi, Lâm Hiên liền không do dự phi hành thẳng về phía trước. Dọc theo đường cũng gặp vài tu ma giả, bọn họ chỉ liếc sơ qua hắn rồi. Tiếp tục tiến vào rừng, bọn này chắc là muốn săn một ít yêu thú để đổi. Ra tinh thạch. Lâm Hiên thuận lợi băng qua. Thành thì trước mặt chiếm một khoảng. Không gian to lớn tưởng thành là dùng đá hoa cương cứng sắn xây. Thành tản ra linh khí mờ tỏ chắc chắn đã bị thiết hạ cấm chế. Đột nhiên trong mắt Lâm Hiên nheo lại Hai đạo quang đang bay tới phía Hắn Đạo hữu xin dừng bước Một thanh niên mang dáng dấp thư sinh vận bạch y chắp tay hành lễ bên Trái là một thiếu phụ bận hồng y Xem dáng vẻ thân mật của hai người Thì đây là một cặp song tu đạo Lâm Hiên cũng chắp tay song lạnh nhạt Nói phu thê hai vị có gì chỉ Giáo Thư sinh như không để ý mỉm cười Nhiệt tình nói huyên đài cũng đi Tới thiên ma thành sao hay là chúng ta cùng đi? Lâm Hiên khẽ lắc đầu tại hạ quen độc lai like, độc vãng, không thích đi. Cùng người khác, thư sinh ngẩn người kinh ngạc hỏi huyên đài là lần đầu tiên đến. Thiên ma thành sao chẳng lẽ ngươi không biết ở chỗ này nguy hiểm với? Tu tiên giả sao kết bạn đi cùng thì sẽ chiếu cố lẫn nhau. Tới đây thường là ngưng đan tu sĩ hoặc là một nhóm trúc cơ kỳ tu sĩ. Các môn phái thì mới tương đối an toàn. Còn tán tu không thân không. Thích không có uy danh của môn phái bảo hộ. Bị đánh giết tại đây cũng. Không có ai đứng ra lấy lại công đạo. Phu thê hai người cần mua thứ gì đó. Nhưng chỉ là tán tu đã thăm hỏi. Qua đồng đạo sơ lược về nơi đây. Nên không dám tùy tiện tiến vào. Chờ. Mãi mới có môn tu tiên giả tương đối mạnh tới đây. Không ngờ đối phương. thẳng thừng từ chối. Tướng công không cần nói nữa, hắn đã không tiếp nhận ý tốt của chúng. Ta thì sau này nhất định sẽ hối hận hồng y nữ tử tính tình nóng này. Liếc mắt lạnh lùng nói. Bạch y thư sinh thở dài, lấy ra một tấm lục phù đưa cho Lâm Hiên ta. Cùng phu nhân dừng chân phía trước không xa, nếu có thay đổi chủ ý đạo. hữu cứ dùng truyền âm phù này để tìm. U, V, Quy, Quy, Mơ, Lâm Hiên gật đầu tiếp nhận. Tướng công đi thôi, sao người cứ xây dưa mãi thế? Hồng y nữ tử bất mãn sầm chân một cái rồi đổn quang bay đi, bạch y. Thư sinh lộ vẻ xấu hổ chắp tay rồi bay theo. Nhìn bóng dáng hai người tan biến cối chân trời, lâm hiên khẽ nhích. Môi toát ra vẻ châm biến như có như không. Nhìn tấm truyền âm phủ Trong tay, do dự một hồi cuối cùng hắn đem bỏ vào túi chứ vật. chúc cơ kỳ tu sĩ khác đơn thân đến thiên ma thành quả thực vô cùng. Nguy hiểm nhưng đối với Lâm Hiên thì khác. Tại U Châu địa vị của Linh Dược Sơn tương đối cao. Môn phái này luôn mở cửa chào đón đồng đạo muốn luyện đan mà không. Chỉ có tu tiên giả ngay cả tu ma giả cũng bình đẳng. Cho nên đối với tu ma giả danh tiếng của Linh Dược Sơn vẫn rất tốt được kính trọng từ lâu. Luyện đan sư của Linh Dược Sơn có thể thoải mái tiến vào thiên ma. Thành mà không gặp trở ngại gì tuyệt không có tu ma giả nào cố tình. Gây khó dễ. Một lát sau, Lâm Hiên đáp xuống thiên ma thành. Cửa thành cao chừng bảy tám trượng có một tầng sáng màu lam bảo hộ. Hai gã tu sĩ nghiêm nghị đứng bên. Nếu là tu ma giả thì cho đi qua còn là tu tiên giả thì phải dừng lại. Kiểm tra. Người bên trái khẽ liếc Lâm Hiên một cách trong mắt hiện lên tia chế. Dếu tiểu tử này còn trẻ mà tu vị không tệ đã là trúc cơ trung kỳ. Chỉ là không biết trời cao đất dày dám đơn thân tới nơi này. Lông mày hắn khẽ nhíu thì Lâm Hiên đã tươi cười nói Linh Dược Sơn. Lâm Hiên hạnh ngộ được gặp hai vị đảo hữu. Linh Dược Sơn. Tu ma giả sườn sốt lập tức thái độ chuyển sang nhiệt tình, vui vẻ. Nói thất kính, chẳng hay đảo hữu có thể lấy ra ngọc bài chứng Có lâm hiên gật đầu đưa tay vào ngực, lấy ra một cổ tấm ngọc bài. Dùng nón ngọc chế thành. Nó được hạ một cấm chế đặc biệt mà môn phái. Không bắt trước được. tu ma giả đánh giá một lúc chuyển sang vẻ cung kính hóa ra là thiếu. Chủ linh dược sơn, xin thứ tại hạ đắc tội. Ha ha, đảo hữu đã khách khí rồi thu lại ngọc bài lâm hiên hỏi hiện. Ta có thể vào trong được không? Đương nhiên là được tu ma giả từ trong túi lấy ra một tấm phù màu. Đen điều động linh lực bắn nó lên ý phục lâm hiên. Lâm hiên mặt không đổi sắc. Ánh mắt lói lên tia sáng khác thường do dự. Hỏi đây là. Ha ha thiếu chủ không cần lo lắng tu ma giả mỉm cười giải. Thích chắn thiếu chủ cũng biết ngoại trừ Đạo hữu linh dược sơn. Những tu tiên giả khác đều không được chào đón tại đây. đạo phù này, đại biểu cho thân phận khách quý, sẽ không kẻ nào dám gây khó dễ. Ồ, đa tạ đạo hữu, lúc này y phục Lâm Hiên lấp lánh những tia hắc quang vô cùng dữ dị. Hắn dùng thần thức kiểm tra một phen thấy không có gì chẳng mới yên. Tâm tiêu sái bước vào. Trong thiên ma thành Lâm Hiên gặp khá nhiều tu sĩ, nhưng những người này vẻ mặt đều dữ tợn toàn thân tỏa ra sát khí khiến người phải tránh xa. Đây là do công pháp tu ma của họ gây ra Tuy tiến bộ cực nhanh nhưng Tâm tính bị biến đổi Trong thành thỉnh thoảng lại nghe tiếng cãi cò Thậm chí động thủ là hết sức bình thường Tu ma giả tính tình nóng này Hiếu sát một lời không hợp lập tức đại chiến Lâm Hiên còn đang đi thì phía trước lại nghe thấy tiếng ầm ý Hắn không muốn xen vào chuyện náo nhiệt Đang chuyển bị đi qua xong vừa đi được hai bước hắn chợt nhíu mày lộ ra vẻ trầm ngâm xoay người đi về phía đó lúc này đã có một đám đông ở đây nhưng đều chỉ là linh động kỳ nhìn thấy một vị tiền bối trúc cơ kỳ tu tiên giả có thân phận khách quý lập tức cung chính nhường đường một thân ảnh xinh đẹp quen thuộc hiện ra trước mắt lâm hiên từ nhân tiểu muội trong từ thị huyên muội Kẻ đang xung đột với nàng là một tu ma giả đầu trọc thân hình cao lớn. Vẻ mặt giữ tợn xấu xí, tu vị chính là tầng thứ ba trúc cơ kỳ. Năm năm không gặp tử nhân cũng không thay đổi nhiều, có chăng chỉ là. Thân thể đã trở nên kiều diễm đồng lòng người, khuôn mặt thanh tú của. Nàng ẩm hiện nét giận dữ. Đã nói là bổn cô nương không có hứng thú với ngươi, ta sẽ không cùng. Ngươi xong tụ. Tiểu thư không cần nói lời cự tuyệt như vậy. Viên mố vừa gặp nàng đáp. Động chân tình ta là tu sĩ trúc cơ trung kỳ. Cùng ta song tu nàng. Chắc chắn không chịu thiệt thòi. Ta sẽ hào hào diều dắt nàng. Bằng ngươi sao? Trên mặt tử nhân lộ vẻ kinh thường ta là đệ tử. Thiên sơn phái ca ca ta là tu sĩ trúc cơ. Kỳ đại viên mãn còn cần. Ngươi sao? Tử nhân nói là sự thật nhưng tên tu ma không tin. Thiên sơn đệ tử một. Mình tới đây làm gì cái gì mà ca ca là trúc cơ kỳ đại viên mãn thật. Khoác lác. Nàng nhất định là tán tu khi dễ một linh động kỳ tu tiên giả tại. Thiên ma thành thì có ai mà dám đứng ra giúp chứ. Từ nhân thông minh băng tuyết thấy vẻ mặt của đối phương trong lòng. Cả kinh thì chợt thấy một thân ảnh quen thuộc. Lâm đại ca tiểu nha đầu lập tức liền chạy tới như là vỡ được cây cọp. cứu mạng giữa dòng nước. Từ cô nương đắt lâu không gặp lệnh huyên đâu. Chuyện này để nói sau đi. Lâm đại ca, ngươi phải cứu ta. Bộ dáng của nàng đáng yêu vô cùng song Lâm Hiên đang bận quan sát đâu. Để tâm thấy tô ma giả kia chỉ là tán tô. Hắn còn chưa mở miệng gã hò. Viên đất lạnh lùng nói các hạ là người phương nào ta khuyên ngươi. Không nên xen vào việc này. Lâm Hiên nhìn thẳng vào ánh mắt tràn ngập địch ý của hắn. Viên Tùng tuy cực kỳ hung áp, nhưng cũng nhận ra y phục của Tu Tiên. Giả trúc cơ trung kỳ phát ra thiên sát ma khí, chính là khách quý nên. Rất khó đồng vào. Lâm Hiên cũng không muốn đa sự nên bình thản nói vị cô nương này. Chính là tiểu muội của vị bằng hữu của ta, ta khuyên ngươi không nên. Si tâm vọng tưởng cóc vẻ đòi ăn thịt thiên nga. To gan chỉ là một tên tu tiên giả nho nhỏ lại dám ở đây lớn mật. viên tùng giận tím mặt công pháp tu luyện của hắn vô cùng tàn độc dẫn. đến tính tình nóng này huống hồ ở đây có nhiều người mà để đối phương. hống hách như thế thì hắn còn thể diện gì nữa. hắn giận dữ quát để ta xem ngươi có bản lãnh gì. lời còn chưa dứt. ốm tay áo phất một cái bay ra một đạo sáng màu lục bắn tới ngực lâm. hiên Lâm Hiên khẽ hừ một tiếng thân hình nhoáng lên biến thành một đảo. Bà Quang ôm lấy thân thể mềm mại của tử nhân bay vụt sang hướng khác.